chotnoi.com.vn mà các bạn theo dõi chương 2. Uy tín là gốc, một lời hứa đáng giá nền vàng, chớ chạy ước của người do thái. Một, không để tiền làm mục rỗng tâm hồn. Tuy rằng yêu tiền bạc, nhưng người Do thái chỉ kiếm những đồng tiền thuộc về mình chứ không tham tiền không thuộc về mình. Họ luôn kiên định trước sự cám dỗ của đồng tiền, nói tóm lại, họ quyết định không để tiền bạc làm fen tâm hồn mình. Người Do thái làm giàu nhờ đôi tay và khối óc của mình. Theo họ, Nhận củ cải bất nghĩa sẽ bị thần linh trừng phạt. Có một phụ nữ do Thái đi mua sắm. Khi về nhà và lấy đồ ra khỏi túi, bà bọc phát hiện bên trong có một chiếc nhẫn. Bà không hề mua thứ này. Bà kể lại chuyện này cho cậu con trai nhỏ và dẫn đứa trẻ cùng đi tìm Rabi nhờ chỉ dẫn cách xử lý chuyện này. Rabi kể cho họ nghe một câu chuyện trong sách Tamuốt. Có một vị Rabi sống bằng nghề đốn củi. Hàng ngày cổng củi chặt được từ trên núi xuống thành phố bán. Vì muốn tiết kiệm thời gian đi đường để nghiên cứu sách Tamut, ông quyết định mua một con lừa chở củi thay mình. Jabi mua một con lừa của một người Ả Rập và dẫn nó về nhà. Học trò thấy Jabi mua lừa về thì rất vui mừng và dắt nó ra sông tắm. Bọn thấy từ trên cổ con lừa rơi xuống một viên kim cương sáng loãng. Các học trò vui mừng ca hát cho rằng Jabi có thể thoát khỏi cuộc sống tiều phu nghèo khổ chuyên tâm vào việc nghiên cứu Tamut. Nhưng ngoài dự liệu của các học trò, Rabbi vẫn ra chợ và trả lại viên kim cương cho người Ả Rập nọ. Rabbi nói, tôi chỉ mua con lừa chứ không mua viên kim cương, tôi chỉ có thể có thứ mà tôi mua, thế mới là hành vi chính đáng. Người Ả Rập rất kinh ngạc, ông đã mua con lừa này, viên kim cương ở trên mình con lừa quá thật ông không cần phải mang trả lại tôi, tôi không hiểu sao ông lại làm như vậy. Rabbi đáp, đây là truyền thống của người do thấy, chúng tôi chỉ lấy những thứ đã trả tiền nên viên kim cương phải được trả cho ông. Người Ả Rạp nọ nghe xong tỏ ra rất kính trọng, nói Vị thần linh của các ông tất là vị thần vĩ đại nhất trong vũ trụ Nghe xong câu chuyện này, người phụ nữ bà quyết định trở lại trả cho cửa hàng bách hóa Nhưng không biết giải thích thế nào, vị Shepi bảo bà Không biết là chiếc nhận có thuộc về cửa hàng bách hóa hay không Nếu người ta hỏi con nguyên nhân trả nhận thì con chỉ cần nói một câu Vì chúng tôi là người do thấy Con hãy dẫn theo đứa trẻ này để nó tặng mắt chứng kiến việc này Nó sẽ không bao giờ quên sự chính trực và vĩ đại của mẹ nó. Một gợi mở từ câu chuyện này, tiền bạc có sức cám dỗ ghê gớm đối với tâm hồn, muốn chống lại sức cám dỗ này thì cần phải có nguyên tắc. Nếu tâm hồn dân tộc bị hoen ố, dân tộc đó sẽ sa đọa. Trải nghiệm sống của người Do Thái là một tấm gương đáng để chúng ta học tập noi theo, sự thuộc khiết của tâm hồn là đức tính tốt đẹp nhất. Người kinh doanh phải ghi nhớ, chỉ lấy tiền thuộc về mình chứ đừng lấy tiền không thuộc về mình. Hai Thành thật uy tín đi đầu mới được người khác tín nhiệm. Nỗi đau lớn nhất trong kinh doanh là không được tính nhiệm. Do đó, giành được niềm tin của người khác là việc quan trọng trong đời. Làm thế nào để được người khác tính nhiệm? Như tiêu đề đã nói, thành thật uy tín là yêu cầu tối thiểu để được người khác tính nhiệm. Trong cuộc sống kinh doanh của người do thấy, họ đã bao lần bị kỳ thị cũng như bị lừa đảo hoặc cho vào trồng, nhưng họ luôn tin vào lời dạy của thường đế. Tuân thủ giao ước, làm người thành thực Trích đi mới được lên thiên được Trên thương trường, họ càng cảm nhận sâu sắc hơn, được người khác tín nhiệm là nền tảng để giao dịch được hoàn thành thuận lợi. Người do thải rất tuân thủ giao ước, nhưng họ không cần phải lập giao ước bằng văn bản. Họ thường chỉ thỏa thuận miệng, nếu hai bên đều chấp nhận, họ sẽ làm việc đúng theo thỏa thuận. đức tính tuân thủ giao ước đã mang lại tiếng tốt cho họ. Trong giao dịch thương mại, Sétamut đưa ra rất nhiều quy tắc, nghiên cấm những thủ đoàn bán hàng hoặc quảng cáo lừa đảo. Thí dụ, không được trang điểm cho nô lệ để họ trông có vẻ trẻ trôn khỏe mạnh, càng không được bôi màu lên gia súc để lừa bịp khách hàng. Hơn nữa, chủ hàng có nghĩa vụ giới thiệu chất lượng hàng bán một cách thực tế khách quan cho khách hàng. Nếu khách hàng phát hiện hàng có vấn đề mà trước đó chưa được nói rõ, sẽ có quyền yêu cầu trả hàng. Về mặt định giá, mặc dù khi đó không có giá chuẩn thống nhất, cần hai bên tự thỏa thuận giá cả hợp lý, nhưng thông thường hàng hóa ít nhiều vẫn giữ ở mức giá nhất định. Do đó, nếu người bán lừa người mua và không nắm giá cả, làm cho giá thỏa thuận cao hơn mức cưỡng 10%, thì quy định giao dịch đó vô hiệu. Những quy định này bây giờ xem ra rất bình thường, như sách tam Tamwood hình thành trong thời kỳ mà đại đa số các dân tộc trên thế giới còn ở xã hội nông nghiệp, nhưng đã có thể dự kiến xã hội tương lai lấy thương nghiệp và mộ dịch làm chính, đã phơi bày được những đạo lý kinh doanh uy tín này, quả thực là giàu trí tiên tri. Thương nhân Do Thái không bao giờ làm ăn chật chật, đối với họ, Quan điểm đánh lừa để làm giàu rõ ràng là tìm sự diệt vong. Người Do Thái không có quốc gia riêng, đến đâu họ cũng bị sô đuổi, rất dễ hình thành chiến lược ngắn hạn và chiến thuật chấp nhoán không ổn định, bắn một phát đổi một chỗ. Nhưng thực tế cho thấy, người Do Thái rất ít khi làm như vậy, hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ kinh doanh luôn rất tốt không bao giờ là hàng hóa thứ phẩm. Tại sao, ngoài bảo cảnh văn hóa của người Do Thái, chẳng hạn tự coi mình là dân chọn của Thượng Đế, Có truyền thống coi trọng giao ước ra còn có sự kết hợp giữa trạng thái sinh tồn lang thang không ổn định và quy luật hoạt động thương mại của dân tộc này, từ đó ngộ ra thế nào là đạo kinh doanh thật sự. Ở nước Anh, công ty bán lẻ nổi tiếng nhất là Mark Spencer, do anh em cột chèo Simon Mark và Israel Ship sáng lập. Cha của Simon là Michael từ nghe di cư sang Anh năm 1882, ban đầu là một tiểu thương mở cửa hàng tại chợ Leeds. sau đó phát triển thành hệ thống cửa hàng giá rẻ. Sau khi Michael qua đời năm 1964, Simon và Schiff đã phát triển hệ thống cửa hàng này thành một thương xá mua sắm có số vốn hùng hậu hơn, mặt hàng toàn diện hơn và có công năng như một siêu thị. Công ty bán lẻ Mark Spencer tuy có đặc trưng là giá rẻ, nhưng rất chú trọng đến chất lượng, thật sự đạt được mục đích giá rẻ đồ đẹp. Theo cách nói của một tờ báo thì, công ty bán lẻ này coi như đã tạo nên một cuộc cách mạng xã hội. Bởi vì ban đầu từ cách ăn mặc người ta có thể phân biệt được các tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng công ty bán lẻ Mark Spencer, bán giá trang phục với giá rẻ, nên người ta có thể ăn mặc giống như quý ông hoặc quý bà, quý cô mà không phải tốn nhiều tiền, khiến cho quan niệm giá trị trong mặt bác hình dòng cũng bị luôn lay theo đó. Hiện nay tại Anh, thương hiệu ST Michael của công ty này đã trở thành tem của hàng chất lượng cao, một chiếc áo semi hiệu ST Michael. là loại hàng chất lượng tốt nhất có thể mua được với giá rẻ nhất có thể. Công ty bán lẻ Mark Spencer không chỉ cung cấp hàng hóa vừa ý cho khách hàng mà còn cung cấp dịch vụ tốt nhất, nhân viên của công ty lịch sự, phục vụ chu đáo, trở thành công ty kiểu mẫu ở nước Anh vốn nổi tiếng là lịch sự. Simon và xếp lựa chọn nhân viên giống như lựa chọn một loại hàng hóa mà mình kinh doanh, rất cẩn thận tỉ mỉ, thật sự khiến công ty trở thành thiên đường của khách mua sắm. Simon và sếp tuy suy nghĩ chu đáo cho khách hàng và nhân viên về con tình hình kinh doanh của công ty thì sao? Công ty bán lẻ Mark Spencer được công nhận là doanh nghiệp hiệu quả nhất trong các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong nước. Thu hút rất nhiều nhà đầu tư, công ty bán lẻ Sear, robot của Mỹ cũng là doanh nghiệp bán lẻ giống như Mark Spencer, cũng áp dụng tôn trị kinh doanh tương tự, thậm chí còn vật trội về phương diện ưu đãi khách hàng và nhân viên, đồng thời tạo phúc lợi cho xã hội. thực hiện được mục đích cùng tồn tại hài hòa với toàn xã hội. Julius Rosenquist đã đầu tư và trở thành tổng giám đốc của Sia Brubus. Ông là con trai của một người di dân nước, từng làm việc trong công ty bán lẻ của người chú. Sau đó công ty Sia Brubus phai vốn, ông tham gia hội đồng quản trị của công ty với mức đầu tư 37.500 đô la chiếm một phần mức vốn góp. Năm 1910, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng là người sáng lập công ty Richard Sia Nghị Hưu. Công ty bán lẻ Sierra Robot đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ, lợi nhuận hàng năm là 500 triệu đô la. Rosenwald cũng coi giá rẻ hàng đẹp là tôn trị kinh doanh của mình. Nhiều loại hàng công ty tiêu thụ là do chính hãng sản xuất nên có thể giảm giá thành mà vẫn bảo đảm chất lượng. Nhưng vốn thực sự của công ty bán lẻ Sierra Robot còn là một quy định mà Rosenwald đặt ra. Không vừa ý có thể trả hàng. Sự thể hiện thực tế nhất của đạo đức kinh doanh cao nhất này bây giờ đã trở thành chiêu bài của rất nhiều cửa hàng, nhưng vào thời bảy giờ thì chưa từng có. Rất có thể Rosenwald là người đầu tiên nâng uy tín kinh doanh lên tầm cao như vậy. Người Do Thái không những kinh doanh có uy tín mà còn rất hài hòa với người Phi Do Thái, thậm chí tận lực giúp đỡ bảo vệ đồng bào Do Thái hoặc những người Phi Do Thái. Họ cho rằng, Chỉ có đối xử với nhau chân thành, được người khác tin cậy thì mới có được bạn bè thật sự, chứ không phải đối đầu với bốn bè thù địch. Khói xanh nõi.com.vn đang giới thiệu đến các bạn chương 2 của quyển sách Tiền và Tài sản của Người Do Thái. Khói xanh nõi.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung thứ ba trong chương 2, mua bán tay bà Chuyển dựng hợp đồng. Dân tộc Do Thái rất coi trọng giao ước và thần thánh hóa nó, nên được gọi là dân tộc giao ước. Tuy nhiên có người bán và người mua, hợp đồng cũng được coi là hàng hóa và tiến hành mua bán. Đương nhiên, loại hợp đồng này phải hợp pháp, đáng tin cậy và có lợi. Vậy mua bán hợp đồng có lợi ích gì? Hợp đồng dùng để nối rõ thỏa thuận giữa hai bên ký kết, quy định trách nhiệm và quyền lợi của hai bên. Bán hợp đồng là chuyển nhượng quyền lợi cùng với trách nhiệm của mình cho người khác. Điều kiện là bên thứ ba phải trả một giá tiền nhất định. Người bán hợp đồng tương đương với người ngồi hưởng thành quả. Anh ta không cần kinh doanh nghiệp vụ, cũng không cần thực hiện mọi nghĩa vụ mà hợp đồng quy định, không phí sức mà vẫn kiếm được lợi nhuận trong đó. Người do Thái giỏi kiếm tiền rất sẵn lòng làm việc này, do đó chỉ cần dần thấy điều kiện mà hai bên mua bán đã đưa ra chấp nhận được, họ sẽ sẵn lòng bán hợp đồng. Có người muốn bán, đương nhiên có người muốn mua mới đạt được giao dịch. Trong tự nhiên, sự vật đều có hai mặt đối lập tồn tại, nên thế giới mới là một thể cân bằng. Phá vỡ thế cân bằng ấy, thế giới sẽ hỗn loạn. Bởi vậy, mua bán, đồng thời tồn tại, tạo nên một sự cân bằng. Đương nhiên, những hợp đồng mà họ mua lại chỉ dưới hạn ở những thương nhân mà họ cho là có uy tín và đáng tin cậy. Người trung gian hay nhà đại lý mà chúng ta thường nói, chính là những người kiếm được lợi nhuận nhờ mua lại hợp đồng. Loại thương nhân mua hợp đồng mà không lo lắng gì như vậy, tiếng Anh gọi là factor. Họ mua lại hợp đồng mà các công ty, doanh nghiệp khác đã ký kết, thay bên bán thực hiện hợp đồng và qua đó thu lợi. Các Vector do Thái đi khắp thế giới, họ thường nhắm vào các công ty doanh nghiệp lớn đáng tin cậy. Vector cũng từng đỉnh công ty của Fujita. Chào ông Fujita, hiện ông đang kinh doanh thứ gì? Vector do Thái hỏi. Vừa kỹ một hợp đồng nhập khẩu 200 đô la với một công ty giày nữa cao cấp của Mỹ. Ồ hay quá, có thể chuyển nhượng quyền lợi này cho tôi không? Tôi trả cho ông 20% tiền hoa hồng. Vector làm việc nhanh nhẩu, quả đoán. Fujita cũng nhanh chóng tính toán và cho rằng, Hoa hồng 20% là được, bàn chuyển nhường ngay. Thế là Factor tay cầm hợp đồng, nhanh chóng bay sang Mỹ và tuyên bố. Từ bây giờ quyền kinh doanh vụ làm ăn này của ông Fujita thuộc về thôi. Fujita nhận được 20% tiền hoa hồng, còn Factor thì kiếm được tiền từ giày nữ cao cấp. Đương nhiên, mua bán hợp đồng phải cẩn trọng từng bước. Nó đòi hỏi Factor phải nhìn nhận nhanh nhạy để giảm thiết hại do bị lừa. Đầu óc tính toán đáng kinh ngạc, trí thức yên bác. khả năng lý giải sư việc của người Do Thái quyết định họ là những thiên tài làm bác 4. Tuân thủ giao ước, tranh thủ từng giây từng phút Người Do Thái tuân thủ giao ước đến mức đáng kinh ngạc. Khi họ làm ăn, họ tranh thủ từng giây từng phút, không chịu nhận bộ. Nhưng trước hợp đồng, họ dù chịu thiệt cũng phải tuyệt đối tuân thủ. Người Do Thái cho rằng giao ước là thỏa thuận với Thượng Đế chứ không phải là thỏa thuận giữa người với người, tuyệt đối không được hủy ước. Hủy ước là kinh thường sự linh thiền của Thượng Đế. Bọc đơn vị xuất khẩu ký hợp đồng 10.000 thùng nấm hộp với thương nhân do Thái, hợp đồng quy định mỗi thùng 20 hộp, mỗi hộp 100g. Nhưng khi xuất hàng, đơn vị xuất khẩu lại đóng kiện 10.000 thùng loại hộp 150g, trọng lượng hàng tuy nhiên là nhiều hơn 50% so với hợp đồng, nhưng thương nhân do Thái từ chối nhận hàng. Đơn vị xuất khẩu thậm chí đồng ý không thu số tiền hàng đóng vượt, nhưng thương nhân do Thái vẫn không đồng ý và đòi bồi thường. Đơn vị xuất khẩu đành phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho thương nhân do Thái. và chi phí xử lý số hàng đó. Thường nhân Do Thái có vẻ không thấu tình đặc lý, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Trước hết là vì người Do Thái rất chú trọng hợp đồng, do đó họ được gọi là dân giao ước. Tinh túy trong đạo kinh doanh của người Do Thái là hợp đồng. Khi đã ký hợp đồng, dù xảy ra bất cứ khó khăn nào, họ cũng không bao giờ hủy ước. Đương nhiên, họ cũng yêu cầu đối tác ký hợp đồng phải nghiêm túc tuân thủ hợp đồng, không hề khoan nhượng. Nói cách khác. Ai không thực hiện hợp đồng thì người do thái nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm đòi bồi thường. Như vậy có thể thấy, hợp đồng là hồ sơ cực kỳ quan trọng trong mua bán. Vi phạm quy định của hợp đồng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hai bên mua bán. Người do thái hiểu rất rõ tác hại của nó, nên những mình phải tuân thủ giao ước. Đối với người do thái, hợp đồng và công ty cũng là hàng hóa, chỉ còn có lợi thì ngay cả công ty của mình cũng có thể bán được. Ngay cả hợp đồng đã ký với thường đấy cũng có thể bán được. Kinh Thánh được chia thành cựu ước và tân ước, gọi Kinh Thánh là cựu ước bởi người Do Thái coi cựu ước là giao ước và Thượng Đế ký với người Israel. Cho rằng sở dĩ có người tồn tại là vì đã ký giao ước với Thượng Đế, cho nên người Do Thái được coi là dân giao ước. Dân giao ước đưa giao ước vào trong kinh doanh và cho rằng nó là tinh tủy của việc kinh doanh, thiêng liêng bất thả xâm phạm. Cho nên, khi người Do Thái đã đàm phán thành công với đối tác, đạt được thỏa thuận thống nhất, dù là thỏa thuận miệng hay thỏa thuận văn bản, họ cũng đều cho là thỏa thuận ký với thượng đấy. Trong thời gian thực hiện, dù xảy ra bất cứ khó khăn nào, họ cũng không hủy ước. Đồng thời, họ cũng yêu cầu đối tác ký hợp đồng phải nghiêm túc thực hiện hợp đồng. Trong đàm phán ký hợp đồng, hai bên đều phải xác định rõ mục tiêu. Ngự ý biểu đạt phải chuẩn xác không được gây hiểu lầm, không cho phép bất cứ thứ gì mơ hồ nước đôi lẫn lộn trong đó. Sau đó, hai bên phải tuân thủ hợp đồng không được hủy ước. Người do Thái là như vậy, tôn trọng người khác là tôn trọng thượng đấy, nên hợp đồng ký với người khác cũng là hợp đồng ký với thượng đấy. Trong việc thực hiện hợp đồng, người do Thái yêu cầu nghiêm ngặt với mình, cũng yêu cầu nghiêm ngặt với người khác. Nếu đối tác không nghiêm túc thực hiện hợp đồng thì người do Thái sẽ nghiêm túc tri cứu trách nhiệm, đòi bồi thường không hề nể tình. tiền đề của mối quan hệ kinh doanh hoặc phát triển là cảm giác an toàn đối với nhau. Muốn tạo được cảm giác an toàn đó thì cả hai bên phải tương thủ hợp đồng đã ký. nhưng họ lại thường khéo léo biến đổi hợp đồng sao cho có lợi cho mình dưới tiền đề không thay đổi hợp đồng. Vì đối với người do thái, vấn đề mấu chốt trên thương trường không phải là đạo đức hay không đạo đức, mà là hợp pháp hay không hợp pháp, uy tín hay không uy tín. 5. Một vụ làm ăn, hai bên cùng thắng Thuộc kiểm tiền của người Do Thái là không mong một bên mà mong cả hai bên đều giành thắng lợi Tức là một vụ làm ăn, hai bên cùng thắng Họ tuân thủ nguyên tắc này và luôn biết kéo léo điều chỉnh để đạt được hiệu quả hai bên cùng thắng trong đàm phán kinh doanh Công ty của anh em Redman người Do Thái là một ngân hàng nổi tiếng ở Mỹ đã có lịch sử gần 150 năm Cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, lợi nhuận một năm của nó đã lên đến 35 triệu đô la Việc sáng lập công ty cũng đầy tính huyền thoại. Năm 1844, một người tên là Henry Ledman ở Wuppert, nước Đức, di cư đến Mỹ. Sau một thời gian sống ở miền Nam, anh cùng hai người em trai di cư đến Mỹ sau đó, Emmanuel và Meyer, định cư ở Alabama, đồng thời kinh doanh tạp hóa. Alabama là một vùng trồng bông của Mỹ. Trong tay nông dân chỉ có bông. Nên anh em Ledman tích cực khích lệ nông dân, dùng bom đổ lấy tạp khóa dùng hàng ngày. Làm như vậy hầu như không phù hợp với nguyên tắc kinh doanh, tiền mặt hàng đầu như thông lệ của thương nhân do thái. Nhưng anh em Ledman tính toán rất kỹ lưỡng. Họ cho rằng, phương thức mua bán đổi bom lấy hàng không những thu hút được những khách hàng tạm thời chưa có tiền mặt mà có thể tăng doanh số bán ra. Đồng thời dùng vật đổi vật sẽ theo túng được giá giao dịch bom Kinh doanh hàng hóa tiêu dùng hàng ngày vốn rất cần vận chuyển hàng nhập về. Này nhân xe vừa chở bông đi tiêu thụ, vừa chuyển hàng về, tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận chuyển. Phương thức kinh doanh này có thể nói là một vụ làm ăn, hai bên cùng thắng. Hai bên mua bán đều được lợi, tội gì không làm. Nắm vẫn nguyên tắc hai bên cùng thắng trong mua bán, không chỉ là phương pháp kinh doanh của riêng anh em nhà Ledman, mà còn là phương pháp đa số thương nhân do thái thường trùng, từ đó giúp họ kinh doanh ngày một phát đạt, thuộc kiếm tiền. Một vụ làm ăn hai bên cùng thắng này của người do thấy phù hợp với nguyên tắc kinh doanh hiện đại. Thứ nhất, xã hội tiên tiến coi trọng cạnh tranh kích lệ cạnh tranh. Nhưng mục đích của cạnh tranh là để thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau nâng cao, cùng nhau phát triển. Thứ hai, hai quân đánh nhau có kẻ thắng người thua. Trong cạnh tranh thương trường, ai cũng muốn thắng chứ không muốn bại. Nói rằng các công ty cạnh tranh trên thị trường là địch thù của nhau bởi vì trong cạnh tranh họ có những đặc điểm. Một là tính bảo mật. Trong một giai đoạn nhất định ở một trường hợp nhất định, các bên cạnh tranh đều có tính bảo mật nhất định, hay là tính trinh thám. Các bên cạnh tranh hầu như đều thăm dò tình hình của nhau để lập danh sách chiến lược thắng đối phương. Ba là tính giành thắng lợi. Các bên cạnh tranh đều muốn giành chiến thắng, đều muốn thu được lợi nhuận nhất định để sản phẩm của mình chiếm lĩnh thị trường. Bốn là tính khắc định. Nếu thị trường cung cao hơn cầu, thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn bảo vệ mình và tiêu diệt đối phương, lấy mạnh định y Thứ ba, mặc dù các công ty cạnh tranh có vẻ giống như địch thủ trên chiến trường, nhưng về bản chất thì lại không giống. Đó là vì mục tiêu căn bản trong việc kinh doanh của công ty là cống hiến cho xã hội. Sản phẩm của công ty là để thỏa mãn nhu cầu của xã hội. Tiền công ty kiếm được cũng được nhà nước, công ty và người lao động chấp nhận. Thủ đoạn cạnh tranh giữa các công ty là phải chính đáng, hợp pháp. Theo nghĩa này, giữa các công ty hoàn toàn có thể giúp đỡ, ủng hộ và thấu hiểu lẫn nhau, nên là bạn của nhau. Thứ tư, Cạnh tranh thị trường rất khốc liệt, sự cạnh tranh giữa các công ty cùng ngành nghề càng khốc liệt hơn. Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường nên lành mạnh, không nên có cảm giác oan gia ngõ hẹp mà nên hữu nghị, độ lượng với nhau. Điều này giống như hai võ sĩ có võ đức rất cao tỷ thí với nhau, một mặt phải phân cao thấp thắng thua, mà khác lại phải học hỏi và quan tâm lẫn nhau, thắng không kiêu, bài không nản, học hỏi cùng nhau nâng cao võ thuật. Thứ năm, trong cạnh tranh thị trường, vì sự sinh tồn phát triển của mình, Các đối thủ nỗ lực cạnh tranh với nhau là hiện tượng bình thường. Thế nhưng trong cạnh tranh phải vận dụng viện pháp chính đáng, tức là chỉ có thể cạnh tranh Quang minh chính đại, thông qua chất lượng, giá cả, phương thức khuyến mãi chứ không được dùng các thủ đoạn không chính đáng. Thứ sáu, trời cao mặt chim bay, biển rộng tùy cá lội. Thị trường rất rộng lớn, đa dạng, một ông trụ có đầu óc nhạy bén, luôn biết cách tạo ra con đường riêng để đi đến thành công. Trong điều kiện xã hội hiện đại, tình hình thị trường luôn biến động. Lúc này có lợi cho công ty A, lúc khác lại có lợi cho công ty B, nên doanh nhân cần có tầm nhìn xa trong rộng. Không thể vì thắng bại nhất thời mà luận anh hùng, không thể vì thất bại nhất thời mà trúc trận lên đối thủ. Tuyết kiếm tiền mọi người cùng ăn một chiếc bánh là biểu hiện trí tuệ của người do Thái mang tính khả thi rất cao. Họ sẽ nói .com.vn mời các bạn theo dõi nội dung thứ sáu dự chi tính làm ăn mới bền lâu. Theo thường nhân do Thái, kinh doanh là một sự cạnh tranh khốc liệt. Hơn nữa có rất nhiều cách thức và phương pháp cạnh tranh luôn phải đề phòng. Thế nhưng, dù thế nào thì làm ăn cũng phải cư sử chân thành với nhau. Thỏa thuận làm ăn được bảo đảm bởi việc giữ chữ tính của hai bên, người làm ăn phải đồng thời quan tâm đến lợi ích của mình và của đối tác. Cựu ngoại trưởng Mỹ, nhà đàm phán nổi tiếng Kissinger từng nói, trong mắt người ngoài, nhà ngoại giao rất xạo trá, nhưng nhà ngoại giao sáng suốt thì biết rõ rằng không được lường gạt đối phương, sẽ theo quan điểm lâu dài. Đáng tin cậy và công bằng là một tài sản quý giá. Quả thật, chỉ xét riêng chủ nghĩa thực dụng thì thành thật là điều quan trọng đối với thương nhân. Nếu đối tác đàm phán kinh doanh của bạn không tin tưởng bạn, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông tin nào. Trái lại, khi đối tác cho rằng bạn đáng tin cậy, thì không chỉ trên bàn đàm phán, mà thậm chí vào những thời gian riêng tư, họ cũng cho bạn biết một số điều mà bạn không thể nào biết được. À, ồ tôi biết là giá chúng tôi đưa ra hơi thấp, nhưng quả thật chúng tôi rất thích sản phẩm của quý công ty. B. Thế nhưng thái độ của các anh về mặt giá cả thì lại khiến người ta cảm thấy chẳng có chút đường lui nào. À, tôi biết điều đó, sau quý công ty nhận bộ đôi chút thì biểu giá của chúng tôi còn thay đổi nữa. Mẫu đối thoại bề ngoài có vẻ bình thường này có thể trở thành nớt thang để bạn đi đến thành công. Đó không phải là do bạn dùng âm mưu quỷ kế để khống chế đối thoát, mà là vì bạn được tin cậy. Nếu bạn được đối phương cho rằng bạn đáng tin cậy thì bạn phải cố gắng dự lấy hình ảnh của mình. Vì như vậy, ít nhất sẽ có lợi cho bạn khi đàm phán với đối tác thương vụ lần sau. Bạn nên biết rằng, trong quá trình đàm phán kinh doanh, thông qua tiếp xúc và tìm hiểu, tôn trọng và rộng lượng cho nhau sẽ hình thành một mối quan hệ làm việc tốt đẹp. Từ đó giúp mỗi lần đàm phán thương vụ trở nên thuận lợi và có hiệu quả. Với coi đối thủ là đối tác giải quyết vấn đề, tìm cách cảm hóa đối phương bằng thái độ thẳng thắn chân thành, kéo đối thủ vào quỹ đạo cùng giải quyết vấn đề. Khi đàm phán kinh doanh với người nước ngoài, Thương nhân Do Thái luôn rất lịch sự, ân cần kim nhường, nhưng trong lòng họ lại ẩn chứa chiến lược phải thắng nhất định. Thương nhân Do Thái thường vui vẻ mặc cả giá. Để xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau với đối phương, trước hết thương nhân Do Thái sẽ bày tỏ thiện cảm với đối phương, sau đó hỏi thăm những chuyện thường nhật để tạo mối quan hệ mật thiết với nhau. Họ, hoặc là nói về mối quan hệ gia đình của nhau, hoặc là nói về những vấn đề mà hai bên thấy hứng thú, và thẳng thắn chân thành bày tỏ mong muốn hợp tác trong tương lai. Sự cảnh giác của đối phương vơi dần tạo điều kiện cho người do thái mặc cả giá. Như thế vô hình trung, bạn có thể đã rơi vào bẫy, mất đi lợi ích. Đương nhiên, thẳng thắng, chân thành cũng không phải là nối thẳng tuột mọi thứ với đối phương một cách nghe thờ Về đàm phán kinh doanh, trước hết phải làm rõ những sai lầm về quan niệm sau đây. 1. Không phải mỗi đối tác đều có quan điểm giống như bạn, bạn không thể đánh giá đối phương theo tiêu chuẩn đạo đức của mình. 2. Rất có thể đối thủ của bạn sẽ lợi dụng sự chân thành thẳng thắn vô điều kiện của bạn để hạ gục bạn. 3. Bưng bích thông tin, ấp áp ấp ống cũng không phải là biện pháp. Do đó, sự thẳng thắn chân thành của bạn trong đàm phán kinh doanh cần phải biết co giảng. 1. Lập kế hoạch đàm phán. Từng bước tiến về phía phù hợp với yêu cầu của bạn. 2. Chuẩn bị tốt tâm lý trước đối tác. 3. thể hiện sự thẳng thắn chân thành không đồng nghĩa với sự thẳng thuộc ngựa một cách ngây thơ. Bốn, Đối tác đàm phán không hẳn là người theo chủ nghĩa vị tha như bạn tưởng. Bày tỏ sự thành thắng chân thành trong đàm phán kinh doanh có thể nói là một việc không quá khó khăn. Một số hành động dưới đây rất dễ thực hiện mà không cần lời nói. 1. mỉm cười. Nụ cười chân thành giống như bạn lớn tiếng tuyên bố, tôi rất vui được hợp tác với ông. 2. Hơi nghiêng mình về phía trước. Hầu hết các nền văn hóa, trong tác này bày tỏ sự hứng thú và tập trung. 3. Lợi dụng mọi cơ hội để gật đầu. Một động tác đơn giản như vậy có thể khiến đối phương biết rằng bạn đang lắng nghe. 4. Sử dụng động tác tay cởi mở Khoanh hai tay trước ngực có thể bị cho là thiếu hứng thú hoặc thể hiện sự đánh giá thấp. Tư thế cởi mở sẽ cho thấy thái độ tiếp thu quan điểm của đối phương. Thế nhưng trong kinh doanh, chủ yếu là thể hiện sự chân thành, chân thành đại người mới có được uy tín. Giá trị của thỏa thuận thành công không chỉ thể hiện ở giá cả, mà còn bao gồm các lợi ích khác trong giao dịch. chẳng hạn niềm tin của bên bán chứ đừng trông giá tiền mà người mua trả. Xét từ góc độ bên mua, kiểm tra xác nhận những điều mắt thấy tai nghe là một phần quan trọng trong giao dịch, giống như mua hàng mà có được chất lượng phục vụ. Để giao thiệp với đối tác kinh doanh hữu hiệu hơn nữa, người do thấy cho rằng cần thiết phải cung cấp cho họ một số thông tin về mình để họ tham khảo. Như thế sẽ có lợi cho cả hai bên. Nhưng vấn đề là, cần cung cấp bao nhiêu và cung cấp nội dung gì? Tất cả những điều đó có liên quan đến uy tín Nếu người Do Thái nhận định đối tác không uy tín, không đáng được tín nhiệm, thì thứ vụ đó không thể tiếp tục đàm phán được. Vậy thì làm thế nào để tạo dựng uy tín với đối tác? Trước hết phải thu hẹp khoảng cách với đối tác. Thứ đến, trinh phục thiện cảm bằng sự thẳng thắng. Thẳng thắng, thắng không chỉ có lợi cho tâm sinh lý, mà còn có lợi cho người đàm phán kinh doanh. Người thẳng thắng thì luôn trung thực và không giấu dí bất kỳ điều gì mình biết, kể cả động cơ và suy nghĩ của mình. Sách lược này rủi ro rất cao nhưng thu hoạch cũng có thể rất lớn vì nó là phương pháp tốt để tranh thủ sự đồng tình. Thường thì người ta có thiện cảm, thông cảm với người lòng dạ thẳng thắng. Trái lại, nếu bạn việc gì cũng dấu dấu giếm giếm thì sẽ gây ấn tượng xấu cho người khác. Và lại, giúp đỡ đối phương bạn sẽ trở nên đáng tin cậy hơn. Muốn mình được tin cậy, thương nhân Do Thái có thể làm rất nhiều việc và họ cũng rất dễ dàng làm cho mình trở nên đáng tin cậy. Vẫn biết, một con én không làm nên mùa xuân nhưng tính nghiệm vốn có tác dụng tương hổ nên không được xem thường mức độ đáng tin cậy của đối phương. Trong kinh doanh, người do Thái ghi chép hết những vấn đề cần đề phòng xa giấy, kiên quyết căng chặn những sơ hở phát sinh. Một hôm, Fujita đang bận xử lý công văn thương mại trong văn phòng thì chợt có một luật sư gọi điện đến tìm ông Thưa ông Fujita, tôi có chuyện muốn nhờ ông chỉ giáo không biết bây giờ ông có rảnh không? Đang rất bận miễu, xử lý công văn thương mại là một việc vô cùng quan trọng nên Fujita dứt quát vừa chối nhưng viên luật sư đó lại nài đỉ Dù thế nào cũng xin ông mất chút thời gian gặp tôi nhé Xin lỗi tôi không có thời gian Vậy thế này đi, cứ nói chuyện một giờ tôi sẽ trả 200 đô la Đương nhiên, chuyện này hệ trọng lắm. Fujita không từ chối nữa, mà đi gặp luật sư nọ. Viện luật sư đó là cố vấn pháp luật cho một công ty lớn của Mỹ. Ông chủ của công ty lớn này là một người Mỹ gốc do Thái. Ông ta muốn hợp tác với một công ty lớn ở Nhật Bản, nhưng lại sợ công ty này vi phạm hợp đồng. Nên luật sư mới tìm đến Fujita nhờ ông giới thiệu một người Nhật Bản để giám sát công ty Nhật Bản giúp họ. Đưa mỗi tháng là 2.000 đô la. Luật sư đó lấy ra bức thư mà ông chủ gửi cho Fujita. vì Ngài là bạn của người Do thấy nên người giám sát mà Ngài giới thiệu chắc chắn rất đáng tin cậy Sau đó, luật sư lại đưa bản thỏa thuận hợp tác với công ty Nhật Bản cho Fujita xem Fujita xem xong mật cười Với người Mỹ thì đây là một bản thỏa thuận hoàn hảo nhưng với người Nhật thì lại là một bản hợp đồng đầy sơ hở, đầy cảm bẫy Thế nên Fujita không những chỉ cho viên luật sư thấy các sơ hở của hợp đồng mà còn giới thiệu một người giám sát đáng tin cậy cho họ Người này hầu như không phải làm gì, nhưng mỗi tháng đều nhẹ nhàng lãnh được 2.000 đô la. Mặc dù vậy, viên luật sư cũng rất hài lòng, vì ông không những sớm phát hiện ra sơ hở của hợp đồng mà còn tìm được một người giám sát phù hợp. Nếu không, một khi công ty Nhật Bản lợi dụng sơ hở thì có hối cũng muộn. Câu chuyện này cho thấy một sự thật. Người do Thái rất cẩn trọng, cân nhắc kỹ càng khi ký hợp đồng. Không bao giờ để xuất hiện sơ hở, cũng không hời hợp qua loa nếu không sẽ rất dễ bị đối tác lợi dụng sơ hở. Hiện nay có quá nhiều vụ án về tranh chấp kinh tế, hầu như bắt nguồn từ tranh chấp hợp đồng, hoặc là hợp đồng lờ mờ, ý của hai bên không rõ ràng, hoặc là một bên cố tình lợi dụng sơ hở vì hợp đồng không thể bao quát mọi trường hợp. do đó cần phải tích lũy kinh nghiệm xã hội và trang bị kiến thức pháp luật nhất định. Khi ký hợp đồng không được hời hợp qua loa, mọi điều khoản phải được cân nhắc kỹ càng, phân tích cặn kẽ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên cũng như mọi tình huống có thể xảy ra. Vì nếu có kiện tụng để làm lãng phí thời gian và tiền cổ. Đương nhiên, chúng ta cũng không cho phép mình đầu cơ trục lợi để tránh nhận quả đắng. Vi phạm giao ước là mạo phạm thần linh. Người do Thái tin rằng sự tồn tại của chúng ta là thực hiện giao ước ký với thần linh. Chính vì vậy, họ không bao giờ hủy ước. Cho nên trong đàm phán, họ rất coi trọng nghệ thuật đàm phán thì mọi cách để mà cả. Vì không ký hợp đồng là quyền của anh nhưng đã ký thì phải thực hiện trách nhiệm của mình. Giao ước rất thiên liêng Ý chỉ khổ thân linh tuyệt đối không được thay đổi. nên sự kinh doanh của người Do Thái đầy những câu chuyện về ký và thực hiện giao ước. Giao ước là bí quyết kinh doanh của người Do Thái. Thế giới luôn không ngừng thay đổi, nhưng nội dung của giao ước thì vẫn giữ nguyên. Tuân thủ giao ước, bảo vệ giao ước có thể đảm bảo lợi ích của hai bên. Không bị xâm phạm, đảm bảo cho vụ làm ăn có thể kiếm được tiền. Người Do Thái kiếm tiền làm giàu nhờ sự bảo đảm của giao ước này. Một khi đã ký giao ước, Người do thái chắc chắn sẽ thực hiện, dù có khăn và rủi ro đến mức nào cũng phải gánh chịu, đây là một nguyên nhân quan trọng giúp họ thành công. Họ tin tưởng vào giao ước, tin rằng đối tác cũng là thương nhân tuân thủ hợp đồng đã ký. Bởi vậy với người do thái, không bao giờ có cụm từ, không thực hiện nghĩa vụ. Đối với bên vi phạm hợp đồng, người do thái tất nhiên rất căm ghét. Nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm, đòi bồi thường thiệt hại, người do thái nào không thực hiện hợp đồng sẽ bị mọi người phỉ dỗ và đuổi khỏi thương giới do thái. 7. Tra sức tăng cường khả năng huy động vốn của công ty Để có được một số vốn cần thiết cho phát triển, người do Thái không chỉ phải lập kế hoạch cho nguồn vốn kinh doanh hợp lý, mà quan trọng hơn là phải tăng cường năng lực tập trung vốn để có thể nhanh chóng tích lũy vốn. Do đó khi lập công ty, người do Thái coi trọng và lập ra các biện pháp chiến lược nhằm nâng cao khả năng gom vốn, bao gồm Khu sách nõi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn hai biện pháp quan trọng này. Mời các bạn theo dõi. trước hết Phải tăng cường nội lực công ty, nâng cao năng lực huy động vốn của công ty, điều này phụ thuộc vào việc quản lý nội bộ công ty, tức nội lực của bản thân công ty. Trong đó, một điểm mấu chốt là công ty có khả năng tạo ra lợi nhuận hay không. Nếu công ty có nội lực tốt, kinh doanh ổn định, tình hình lợi nhuận đương nhiên sẽ tốt. Những công ty như vậy dù nhỏ cũng có năng lực huy động vốn mạnh. Tăng cường được lợi nhuận không chỉ giúp ổn định tình hình kinh doanh nội bộ mà còn có những tác dụng sau. một Lâng cao uy tín của công ty, trong điều kiện có lợi, có thể vay ngân hàng. Các ngân hàng thường căn cứ vào tình hình lợi nhuận, đặc điểm sản phẩm và nhu cầu của công ty. Tí do vay và khả năng hoàn trả, tình hình kinh doanh và năng lực kinh doanh của công ty, để phán đoán có thể cho vay hay không và cho vay bao nhiêu. Nếu nỗ lực tốt, lợi nhuận cao, uy tín của công ty sẽ cao, sẽ dễ dàng được vay vốn và được vay lâu dài. 2. Mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty, lưng cao danh tiếng. giúp công ty có nhiều kênh huy động vốn hơn, ví dụ phát hành trái phiếu, mở rộng tín dụng của công ty. Thứ đến, điều chỉnh mối quan hệ giữa công ty và các tổ chức tài chính, đảm bảo nguồn vay lâu dài. Công ty, đặc biệt là các công ty nhỏ, để được ngân hàng cho vay lâu dài, ngoài việc nâng cao nội lực của công ty, không phải xây dựng quan hệ tốt với ngân hàng, điều này rất quan trọng. Tiếp nữa, xây dựng chính sách huy động tài sản linh hoạt, thích ứng với sự biến đổi của môi trường kinh tế. Đồng thời, người do thấy cho rằng khi huy động vốn cần phải chú ý 3 điều kiên kỵ Thứ nhất, không được giả dối. Một số chủ doanh nghiệp nhỏ vì muốn nhanh chóng có được vốn cần thiết nên thường bất chấp thủ đoạn. Giả dối là một trong những thủ đoạn họ thường dùng. Thật ra đây chỉ là trò thông minh vặt, rất dễ bị nhận biết. Một khi bị phát hiện, không những huy động động vốn còn ảnh hưởng đến dinh dự của mình, rất bất lợi cho việc huy động vốn sau này Thứ hai, đừng nên huy động vốn mà không đầu tư. Huy động vốn là để đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh, tăng lợi nhuận, chứ không phải là để hưởng thụ. Tuy nhiên một số chủ doanh nghiệp không dựa vào mục đích này. Hãy nhớ, huy động được vốn thì không được chi tiêu bừa bãi, lạng phí. Thứ ba, không được tham lam, rất nhiều chủ doanh nghiệp chỉ muốn huy động được càng nhiều vốn càng tốt. Trên thực tế, quan điểm này không khả thi, huy động vốn phải theo nguyên tắc, cần bao nhiêu huy động bấy nhiêu, nhu cầu đã được đáp ứng thì không cần huy động thêm nữa. Quá tạm lam sẽ không có kết quả tốt. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, trên đời không có vị tướng nào chỉ toàn thắng trận. Người Do Thái cũng có quan điểm tương tự. Trong thị trường đầu tư đầy bất trắc và biến đổi nhanh chóng, rất khó đề phòng nên người ta thường nói, cư tính không bằng trời tính. Tinh lực của con người rất có hạn. Người ta giỏi đến mấy cũng có khi sơ sót, do đó đầu tư thất bại là chuyện thường tình. Những nhà đầu tư thành công thường có đặc điểm chung, được khái hoát như sau. Thứ nhất, Những nhà đầu tư thành công rất có hứng thú với thị trường và sự vận hành của nó. Hơn nữa, đó không phải chỉ vì thị trường mang lại cơ hội làm giàu, mà còn vì sự say mê công việc cũng như thử thách do nó mang tới. Trên thực tế, người nào ham muốn kiếm tiền quá mức sẽ rất có thể bị ham muốn đó hủy diệt. Thứ hai, hầu hết những nhà đầu tư thành công đều cô độc. Tính đặc thù của thị trường chứng khoán quyết định rằng người đầu tư thành công luôn phải có lập trường khác với số đông Đương nhiên, để có thể mua sẻ bác đắc. Chỉ trở thành một người cô độc thôi thì chưa đủ, họ còn phải là người độc lập suy nghĩ, giao tính sáng tạo và trí tưởng tượng. Thứ ba, mọi nhà đầu tư hoặc giao dịch thành công đều có sự khác biệt trong quan niệm đầu tư. Tuy mọi con đường đều dẫn về La Mã, nhưng thời điểm lại khác nhau, mục tiêu của họ là giống nhau nhưng con đường thực hiện mục tiêu lại khác biệt rất lớn. Thứ tư, phải ký định và nhấn đại. Đây là đặc điểm tâm lý nổi bật của mọi nhà đầu tư thành công với những người bình thường. Hai đặc điểm này cũng quan trọng, nhưng trong thực tế rất khó làm được. Kiên trì là luôn bảo vệ nguyên tắc đầu tư của mình, mặc cho thị trường biến đổi không ngừng. Trong thời gian ngắn thì dễ, nhưng ở trong thị trường đầy biến động, mà vẫn biết tự kiềm cháy, không dao động nào đúng trước mọi thử thách mới là khó. Thứ năm, mọi nhà đầu tư thị trường thành công hầu như đều có ốc kinh doanh nhạy bén và năng lực đón đầu. Cứ như thế, họ có giác quan thứ sáu phi thường, như tính được trước khi sự việc xảy ra. Đương nhiên, mỗi người đều mong muốn đạt được lợi ích cao nhất và rủi ro thấp nhất trong quá trình đầu tư, đều không bao giờ muốn thất bại, muốn đạt được mục tiêu lý tưởng này, thương nhân do thái có mấy nguyên tắc sau. Một là, đừng đặt hết trứng vào cùng một giỏ, khi bắt đầu thực hiện kế hoạch đầu tư, hãy đừng dùng hết vốn vào đầu tư cùng một loại hàng hóa hay đồ vật có cùng tính chất, phân tán đầu tư sẽ phân tán được rủi ro, tránh được mất sạch vốn, đây là nguyên tắc đầu tư an toàn. Hai là, đừng chạy theo cảm tính. Trong đầu tư thị trường thường xuất hiện những cân sốt đầu tư. Lúc cái này sốt nhất, lúc cái kia bán chạy nhất. Một khi xảy ra cân sốt này, một lượng vốn lớn sẽ được đổ vào trong một thời gian ngắn. Khi đó nhà đầu tư nên mạnh dạng đầu tư, đừng đi ngược dòng theo phán đoán dứt thời của mình. Ba là tận dụng trí tuệ và kinh nghiệm của người khác. Một con ghé tơ mới bước vào thị trường đầu tư hẳn không khỏi bỡ ngỡ trước rất nhiều kênh đầu tư và mến lưới đầu tư. Hủng hộ các hạng mục đầu tư trên thế giới này ngày càng đa dạng. và đầu tư bình thường không phải dễ nó bắt được thông tin. Cho nên, rõ ràng rất khó đứng vững trên thị trường nếu chỉ dựa vào sức lực cá nhân, nên nhờ những tổ chức hoặc cá nhân đủ kinh nghiệm để theo những hoạch định và thực hiện có thể sẽ an toàn và tin cậy hơn. Bốn là, đầu tư bất động sản phải tìm chỗ tốt, bản thân bất động sản đã có các chức năng đầu tư từ sử dụng hoặc cho thuê, cho nên cần cẩn thận chọn chỗ tốt, đây là mấu chốt để đạt lợi nhuận cao, ví dụ trung tâm đô thị giao thông thuận lợi, khu thương mại dân cư cấp nập. Khu mua sắm, khu du lịch đông khách, khu phát triển kinh tế của nhà nước và khu công nghiệp trọng điểm đều là những chỗ lý tưởng để đầu tư bất động sản. Năm là, dùng trí thức làm trong trống đo chiều gió khi một cân sốt nào đó trên thị trường bắt đầu hạ nhiệt. Có người cho rằng đây là cơ hội thốt mặc dù lợi nhuận kiếm được có hạn. Nếu muốn đạt lợi nhuận cao, cùng đón đầu thị trường khi chưa lên cân sốt, sẽ nắm được và điều khiển hướng đi của thị trường. Tại dự đoán này liên quan trực tiếp đến tri thức và thiết bị thông tin khó liên quan. Được khi tri thức dẫn dắt phương hướng 6 là luận sức mà làm lợi nhuận mà mỗi dự án đầu tư mang lại đều tỷ lệ thuận với rủi ro lợi nhuận cao thì rủi ro lớn ngược lại rủi ro lớn thường mang lại lợi nhuận cao cho nên nhà đầu tư phải cân nhắc trước khi đầu tư để đảm bảo an toàn đầu tư xuất phát từ quan điểm của người do thấy dù bạn sắp đầu tư hay đã đầu tư vào thị trường cũng đều không được quên luôn nhắc nhở mình có nên đầu tư lớn vào một dự án nào đó không điều tốt kỵ trong đầu tư là bất chấp hậu quả Đây là một hành vi nguy hiểm, do đó nhà đầu tư phải có kế hoạch, có mục tiêu và luôn chuẩn bị sẵn sàng. Kho nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 2 uy tín là khóc, một lời hứa đánh giá ngành vàng trí tuệ về khế ước của người Do Thái. Cảm ơn các bạn đến với kho sách nói.com.vn Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn quyển sách nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái. Cư sĩ Thế Tiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của thí chủ Nguyễn Ngọc Lan Khi chủ Ngọc Lan có một thông điệp gợi đến các bạn thính giả Qua mấy nghìn năm được rèn rũa trong môi trường kinh doanh và cạnh tranh khốc liệt Người Do Thái rút ra cho mình những kinh nghiệm về cách làm giàu, cách quản lý tiền, tài sản và cả cách sử dụng tiền độc đáo so với các dân tộc khác Họ quan niệm tiền và trí tuệ có quan hệ mật thiết với nhau Trí tuệ phải tạo ra tiền mới là trí tuệ sống và tiền phải kết hợp với trí tuệ mới có khả năng tiền đẻ ra tiền. Consicnói.com.vn chúc chị Ngọc Lan thuận lợi trong công việc và gắn bó với tất cả các bạn thính giả Việt Nam. Đặc biệt, chị Ngọc Lan nhận làm phiên dịch tiếng Nhật ngắn hạn trên tất cả các lĩnh vực đàm phán, kinh tế, du lịch, khảo sát thị trường, phiên dịch tại công trường, hội thảo, tháp tùng trong và ngoài nước cho các công ty, tổ chức, cá nhân Nhật Bản và Việt Nam. Liên hệ chị Ngọc Lan qua số điện thoại 0912 599 682 hoặc Facebook. quay www.facebook.com sạc lan.nguyễngngọc.336 Một lần nữa cảm ơn thí chủ Ngọc Lan Cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe Kho sách nói Gieo nhân thiện gặt quả lành